Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net To cho mọi người cùng nghe Trâm ơi Có cậu giáo thông ở Tân Hạ xuống tìm cháu Rửa tay ra gặp cậu ấy Bà Mạnh cùng mọi người chung quanh ngưng bật câu chuyện đưa mắt Nhìn Trâm Trâm giật mình bối rối bảo ông Mạnh Cháu cháu không có gặp đâu Bác bỏ nghĩ về đi Đừng có tìm cháu nữa Ông Mạnh gắt nhẹ Ừ hay, nói thế mà nghe được Muốn gì thì cứ thẳng thắn bảo với cậu ấy. Người ta ở mãi trên tận Củ Chi lặn lội xuống tìm mà lại không gặp thì còn ra làm sao? Bà Mạnh hiểu ý chồng, phụ họa. Đừng có làm thế cháu, thất đức chết. Không gặp lâu thì ngồi nói tí chuyện, dăm ba câu thôi cũng được. Người ta vất vả đường xa, trả gì thì cũng cũng quen nhau. Một ngày cũng là nghĩa. Sao bảo cái dạo còn chung trên trại định cư thì cháu với cậu ấy có, có, có hứa hẹn với nhau rồi cơ mà. Đám nhân viên có người tò mò đứng dậy chạy lại cửa trông ra để nhìn cho rõ mặt chàng thanh niên từ phương xa đang bị châm hất hổi. Ông Mạnh nhắc lại một lần nữa. Đi đi cháu, đừng để người ta chê mình là không biết điều. Trâm đành đứng dậy lại vòi nước rửa tay rồi vào buồng tắm sửa soạn chút ít trước khi ra gặp thông. Ông Mạnh vội ghé tay vợ, bảo chạy lên lầu gọi Long xuống chứng kiến. Ông dặn, bà cứ bảo nó là xuống gặp, tôi có việc cần, nhanh lên ạn đang ngồi sổm chống tay lên đầu gối và từ từ đứng dậy vừa lúc ấy thằng Khải từ cửa sau bước vào ông Mạn non thấy vội đổi ý, xua tay nói bà khỏi đi Khải chạy ngay lên gác gọi cậu Long suốt thầy bảo là ông cần gặp ngay lập tức nhanh lên thằng nhỏ phóng lên lầu rồi ôngạn hồi hộp nhìn vào buồng tắm nôn nóng chờ châm ra ông hi vọng lát nữa khi châm và thông ngồi bên nhau ông sẽ chỉ cho long và diễn nghĩa tỉ mỉ chuyện tình của hai người ông Để Long chán nản mà bỏ châm Nhưng ở buồn tắm bước ra châm dứt khoát đổi ý bảo ông Mạnh Cháu, cháu nghĩ lại rồi Cháu không muốn gặp anh ấy nữa đâu Nhờ bác ra nói hộ cháu một tiếng để ấy đi về Mọi người lại chố mắt nhìn châm kinh ngạc Có đứa nghĩ thầm Và tự thấy tùy thân Vì chẳng được cái may mắn như châm Dám khước từ một chàng thanh niên có học Trầm thản nhiên ngồi xuống chỗ cũ, cầm củ khoai và con dao lên tiếp tục công việc. Ông mạnh dạn ứ lên tới cổ nhưng không muốn to tiếng. Ông đoán chắc thằng con trai mu muội của ông đã thề non biển gì đó, cho nên Trầm mới dám thẳng tay đuổi thông về. Ông mím môi hai cằm bặm ra, đè nén cơn giận quay lên tiệm, đến trước mặt Thông, cố lấy lại bình tĩnh kéo ghế ngồi. Thông hoàn toàn không biết là Trầm đã quyết định hất hồi anh. Anh cứ tưởng là cô đang sửa soạn thay quần áo để ra gặp mình. Nên anh thanh thản bảo ông Mạnh, ông bà mở cửa hàng này làm ăn phát tài quá nhỉ, chả thấy lúc nào vắng khách. Ông Mạnh bưng cúng nước trà, uống một hớp lớn như muốn nuốt trôi, nỗi hận trong lòng rồi mới nói. Vâng, cảm ơn cậu. Tôi hỏi cái này không phải, nhưng mà cậu với cách châm quen biết nhau đã lâu chưa? Có ước hẹn gì với nhau không? Ông bà Cảnh có biết hay không? Hai cụ thân sinh của cậu có biết việc này hay không? Thông cười từ tốn Cảm ơn ông hỏi thăm thương ông Tôi vào đây có một mình thôi Thầy mẹ tôi còn cả ngoài Bắc Nhưng chuyện của cô Trâm với tôi Thì tất nhiên Là bên gia đình cô ấy đều biết rõ Tôi có sang thư chuyện với ông bà Cảnh mấy lần Cả nhà đều muốn gả cô Trâm cho tôi Chỉ riêng ông Cảnh thì chưa bằng lòng Vì không muốn con gái lấy người có đạo Ông Mạnh ngát lời Đạo với đời cái gì Miễn là có lòng thương yêu nhau thì thôi Thông gật đầu Vâng ạ Bà Cảnh với hai cậu em cô Trâm cũng bảo thế, nhưng ông Cảnh thì cứng rắn lắm. Ông Mạnh lại buột miệng ngắt lời. cứng cái gì mà cứng, tôi nói hộ cho. Tôi thấy cậu là chỗ đứng đắn lại có ăn có học, ông ấy còn muốn cái gì nữa. Nhưng mà riêng cái Trâm thì thế nào? Thông nhấn Mạnh. Thưa ông, cô Trâm thì nói làm gì nữa? Cô ấy nhất định đòi đưa tôi lên gặp cha xứ xin rửa tội và làm phép cưới, bất cần bố mẹ và gia đình. Hôm cả nhà sắp dọn xuống đây, cô ấy rằng khóc lóc với tôi đòi bỏ gia đình trốn ở lại Tân Hạ, nhưng tôi thấy không thể làm như thế được, mà cha xứ của chúng tôi cũng không chấp thuận. Chuyện trăm năm phải có sự đồng ý của cha mẹ thì mới tránh được những phiền toái khó xử về sau, phải không thương không? Xuống đến Sài Gòn thì cô ấy viết ngay cho tôi hai bức thư, rồi từ đấy Bạch Tiên không viết nữa. Chắc là từ ngày làm cho ông bận quá cho nên không có thời giờ. Tôi cũng thông cảm, trả trách cô ấy. Ông Mạnh càng nghe càng lộn ruột, ông thở mạnh rồi run run nói: <cười> "Cậu ơi! Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net